các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. theo đuổi a vũ chỉ cần khi nào có anh a vũ ở cạnh cô ta liền quấn quýt lấy anh cậu không để ý sao cô lát đầu cậu quá ngốc nghếch nên mới cho cô ta địa chỉ với số điện thoại quả thực là dẫn sói vào nhà mà cậu coi cô ta là bạn bè nhưng người ta cũng không thèm xem cậu là bạn đâu nhưng mà bình hơn nói nửa chừng thì lặng im cô đương nhiên biết từ bội vĩ để ý nhất cử nhất động của a vũ nhưng dẫn sói vào nhà Không nghiêm trọng như vậy chứ Quân Huệ Mình hỏi cậu một chuyện Chuyện này Cô cứ nghĩ đến chuyện này Thì mặt mày là đỏ rực lên A Vũ hỏi Tình cảm của mình dành cho anh ấy là loại nào Cậu thấy sao Hồng Quân Huệ không nhìn được trọn mắt Làm ơn đi Chuyện này mà cậu cũng không rõ à Vịnh Hân nhăn mi tâm Trước khi bà nhập viện Mình có nghĩ tới Nhưng sau đó lại không để tâm nữa Nên giờ mình cũng không rõ Quân Huệ bất lực thở dài Mình hỏi cậu Cậu có thích anh A Vũ không Tới giờ cô cũng không nghi ngờ chuyện này A Vũ rất tốt với mình Mình biết anh ấy từ khi đã trưởng thành Mình biết anh ấy từ nhỏ đã rất thương mình Ở bên anh ấy mình rất an tâm Nhưng từ nhưng đó là tình thân hay là tình yêu Thì mình không có phân biệt được Được rồi Mình hỏi cậu một chuyện rất đơn giản Nếu anh A Vũ có bạn gái Cậu có đau lòng không Hồng Quân Huệ nhìn cô chầm chầm Bạn gái Cô trầm tư Mặt nhăn lại Mình nghĩ đến thì ngực tự nhiên khó chịu Thì đó Là cậu thích anh A Vũ rồi Cô vỗ vai bình hơn Nói thật Cô chưa bao giờ ngờ vật chuyện này Cô luôn nghĩ hai người họ sẽ thành một đôi Nhưng mà Cô vẫn nhăn mặt Mình vẫn không hiểu Mình và A Vũ Từ nhỏ ở cùng một nhà lớn lên Ăn ngủ cùng nhau Có chung ký ức với nhau tự như người thân của nhau vậy Chẳng qua bọn mình không cùng huyết thống thôi Anh ấy thương mình Cưng chiều mình Mà mình cũng ý lại vào anh ấy Tin tưởng anh ấy Nhưng cậu biết không Mẹ mình và cha A Vũ cũng cùng nhau lớn lên giống như bọn mình vậy. Họ chăm sóc lẫn nhau, tình cảm tốt đẹp vô cùng. Chú Lương cũng rất tốt với mẹ mình. Vậy mà bọn họ lại không kết hôn với nhau. Tại sao lại như vậy? Hồng Quân Huệ hơi giật mình nhìn cô. Thì ra mẹ Vịnh Hân và cha A Vũ lại có quan hệ như vậy. Nhưng Vịnh Hân à, chuyện này cũng không chứng minh được cậu và A Vũ sẽ như vậy. Thanh Mai rút mã, đâu phải luôn có kết cục giống nhau, mỗi chuyện mỗi khác mà. Mình biết, cô thở dài. Nhưng mình vẫn cảm thấy quyết định của mình rất quan trọng Có liên quan đến tương lai của mình và A Vũ Mình không thể tùy tiện Nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mới được Cho dù A Vũ có bạn gái mình sẽ đau lòng Nhưng đây cũng có khả năng là do ham muốn chiếm hữu của một người em gái đối với anh trai mà thôi Dù sao lâu nay A Vũ là của một mình mình Nếu đột nhiên phải chia sẻ anh ấy với người khác Thì mình dĩ nhiên là sẽ buồn rồi Hồng Quân Huệ lắc đầu Mình không hiểu tại sao cậu lại trì động với chuyện tình cảm như vậy Vẫn biết là nên thận trọng, nhưng tình yêu đôi khi không thể dùng đầu để phân tích được, cậu phải dựa vào cảm giác của trái tim chứ. Cảm giác của trái tim, Vịnh Hân bắt giác, đặt tay lên ngực, lại nghĩ đến vẽ mặt A Vũ nhìn cô chăm chú, tim cô lại đập nhanh dữ dội, tiếng thình thịt dưới lòng bàn tay khiến hai gò má cô ửng đỏ. Hồng quân hòa buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Vịnh Hân, như vậy quá rõ rồi còn gì. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên khiến Vịnh Hân giật mình, tìm thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Có người đến, Hồng Quân Huệ nói. Đó là tiếng chung cửa, để mình đi xem ai đến. Vịnh Hân lập tức bỏ xuống giường. Mình chắc chắn là ả từ bội vĩ kia, Hồng Quân Huệ hư một tiếng. Vịnh Hân ra khỏi phòng, tư hành lang nhìn xuống, đúng là từ bội vĩ thật. Cô nghe thấy dì Lâm nói cô đang ở trên lầu. Mình ở đây, Vịnh Hân lên tiếng. Tư bội vĩ ngẩn đầu nhìn cô, lập tức đi lên. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Ngay dì Lâm xuất viện... Khi cô biết Vịnh Hân và Lương Hàng Vũ sống chung thì giật mình kinh hãi. cô thăm dò Vịnh Hân thì mới biết. Thì ra cha Lương Hàng Vũ và cha Vịnh Hân ra nước ngoài làm ăn nên Lương Hàng Vũ chuyển đến đây sống giờ. Thực ra như vậy cũng rất tiện cho cô, cô có thể lấy cớ đến thăm Vịnh Hân để gặp Lương Hàng Vũ. Lý do này rất trơn tru. Cung Huệ cũng ở đây, Vịnh Hân nói. Ừ, từ bộ vỉ lên tiếng, cô và Hồng cung Huệ chẳng ưa gì nhau, nếu không vì Lương Hàng Vũ... Cô đã chẳng thèm quan, cô đã chẳng thèm làm quen với Hồng cung Họa. Cô nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa lúc hàng vụ sẽ tan sở, phải kiên nhẫn một chút. Quân Họa, tiểu vị đến nay, Bình Hân đi vào trong phòng. Hồng cung Họa chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm đọc truyện tranh như không nghe thấy gì. Từ bội vị cũng không thèm chào cô, tùy tiện cả một cuốn truyện tranh trên giường lên, rất tự nhiên nằm trên giường đọc truyện. "Mình có đồ ăn vặt này, cậu có muốn ăn không?" Vịnh Hân cầm mức hoa quả trên giường đưa cho Từ bội vị. Không cần, từ bộ vị lắc đầu. Vịnh Hân người ta muốn giữ dáng người thon thả, cậu cũng đừng nên nài ép người ta làm gì. Hồng Quân hụa vẫn nhìn cuốn truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện